Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Chí là một cái xác nhắm mắt và quấn vải liệm chặt người thì tay chân đâu mà vỗ vào quan tài được. Mọi người cũng nghĩ như ông nên đã lên tiếng bàn tán dâm dàn lắm. Mọi người thì bu tụm lại xem nghẹt người khiến cho ở ngoài kẹt xe. Ông Chí thì bỏ ra ngoài luôn vì không chịu nổi cái mùi hôi thối. Mãi mấy lúc sau thì mấy người hòn nhau đóng quan tài lại và không có liệm nữa. Mọi người nghe sư thầy giải thích, thầy nói nhiều lắm, đại khái là ông trí hiểu là khi cái xác chết thì nở ra cái gì đó, bởi nó nở ra nên nó làm nứt kính và phát ra cái tiếng vỡ bốp bốp phát ra từ quan tài. Nghe đến đây thì tôi đã tái mét mặt mày. Ông trí thần người một lúc rồi lại tiếp tục. Sau khi ông sử chết, bà vợ chẳng hiểu sao mà chết nổi ở cái ao tù trước nhà ấy lúc vớt lên, miệng vẫn còn ngậm đống tiền âm phủ. Người ta đồn rằng vong quỷ ở trong mảnh đất đó không cho ai ở đâu, đáng sợ lắm. Sau lần đó thì con trai lão sư giao bán căn nhà này và may mắn làm sao, đứa cháu gái của gia đình đó cũng chính là đứa cháu duy nhất của dòng họ Trần lại đứng ra mua lại căn nhà và làm lễ cúng kiếng siêu độ cho vong linh của người đàn bà kia, rịnh dàng lắm. Sau dạo ấy thì ngôi nhà cũng chẳng còn những cái âm thanh lạ hay tiếng cười the thé phát ra lúc nửa đêm. Dẫu vậy con bé vẫn hơn năm nay thì đi đâu biệt tích ấy. Ông tự coi mỡ cũng đã nghĩ làm luôn, thành thử ra mảnh đất và khu mã bỏ hoang từ đó. Làng này chẳng có ai dại gì mà mò vào đấy cả, mà nó vật chết tươi ngày ấy chứ. Thấy bảo hình như là đứa cháu ấy cũng chết rồi đấy. Làng này nhiều kẻ đi cắm câu đêm hay là đi giao hàng ở phố huyện sớm thì có dịp đi qua thường gặp thân ảnh của người đàn bà áo trắng mà cái áo bà ba đấy lẩn vẩn rồi biến mất sau cái cánh cổng nên ai cũng tin là con bé đó chết rồi. Tôi bản thân suy nghĩ rồi cãi lý, ừ, cũng vô lý thật. Mới ban nãy cháu còn thấy cái cô gái cũng bái ở đó mà. Tên cô ấy là là là Châu Anh, đúng rồi, Châu Anh thì phải ạ. Giẻ sáu tái mét mặt lắt bắt ở Đúng rồi, trâu -ch -ch anh, đúng rồi. Dì cũng chạm mặt và nói chuyện với con bé đúng có một lần thôi. Con bé nói giọng Hà Nội, có đúng không? Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng đúng rồi ạ. Tóc dài xõa ra, mặc áo bà ba, da dẻ trắng như là con nhà giàu ấy. Như để chứng minh thêm tôi móc quả cam ban nãy trâu anh đắt cho, đặt lên trên bàn rồi nói. Đây này, cô ấy còn cho cháu đây này, nói là cam nhà trồng, ngon và ngọt lắm. Gớm Người đầu đã xinh đẹp lại còn tốt bụng của ạ. Cả ba người nhìn trái cam chằm chằm, rồi lại nhìn tôi ngây ngốc. Mặc cho tôi có nói cỡ nào thì ba người cũng không tin. Thành thử ra cãi vãi nhau, lại là lúc kết thúc câu chuyện cũng tầm gần 8 giờ hơn. Tôi mới lật đặt xin phép rồi quay ra về. Riêng đối với bản thân tôi, nãy giờ ngay đám hàng xóm cũ kể chuyện liên quan đến hồn ma, bóng quế, thì tôi cũng chỉ giả bộ tin cho có lệ mà thôi. Trước giờ tôi chưa biết sợ bất cứ một điều gì và cũng không tin vào chuyện ma quỷ thần Phật. Khi ai đó nói đến việc gì mà tôi cảm thấy không có thỏa đáng thì tôi sẽ tìm mọi cách để chứng minh là họ đắt sai cho bằng được thì thôi. Ấy vậy mà mấy người này ai cũng cố chấp mãi cho bằng được, ai cũng tin vào số kiếp và luân hồi nhân quả. Ngay cả trong gia đình nhà tôi Nhiều lần thấy mẹ đứng trước bàn thờ khấn vái lẩm bẩm nên tôi cũng buộc miệng nói: "Mẹ ơi, ông bà tổ tiên mất không biết mấy trăm năm rồi, mẹ khấn họ thì họ có nghe được không?" Thế là tôi đã bị mắng cho một trận té tửa. Chuyển xuống dưới Hà Nội sống với bố mẹ và đứa em trai 18 tuổi trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường trên phố Quán Thánh, sát vách nhà tôi là ngôi nhà ba gian cổ kính của ông bà ngoại. Mặc dù ngôi nhà đã khá cũ kỹ, nhưng họ không bao giờ muốn thay đổi kiến trúc hay muốn phá đi xây một ngôi nhà mới cả. Nhiều lần thắc mắc không hiểu nguyên do tại sao ông bà lại cổ hủ như vậy được, thì ông bà ngoại tôi trả lời là giữ như vậy sẽ tăng vật khí tài lộc cho con cháu về sau. Ngôi nhà được tổ tiên gìn giữ lâu nay, trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm mà vẫn giữ nguyên vẹn được vượng khí và cũng tăng theo đây được xem như là nhà thờ tổ, không thể phá đi được. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao ngày nào cũng thấy ông bà lau chùi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net